Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay Tôn Anh tiếp tục gửi đến quý vị phần 5 của bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kinh dị mang tựa đệ Lửa hận rừng xanh của tác giả Hoàng Ly. Kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh youtube, like và share video cho mọi người cùng nghe và đừng quên comment những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và sau đây, Tôn Anh xin kính mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của bộ tiểu thuyết này. Phút chốc, cả nhà ông phìa cùng bọn gái mèo trai trắng tỉnh dậy, băng hoàng người người chưa hết kinh sợ, giáo rác giỏm quanh. Võ Minh Thần phải lên tiếng an ủi cho biết rõ hai con quái đều bị thương khá nặng tùy chữa vòng mạng, nhưng chắc không dám lần tới ngay. Ông phìa cùng hang động cảm tạ thầy trò chàng vô cùng, coi không khác thần nhân dáng hạ xuống cứu dân bản. Ông phìa xin hai thầy trò ở nán là ít hôm, cứu nạn, nhưng võ cố tử tạ, nói phải đi có việc cần kiếp. Sau thế hành động khẩn khoản, chàng đành cho biết sẽ tới thẳng hang ổ của con quái để diệt trừ. Sáng hôm sau, võ minh thần quản kinh từ giá bản mèo trên núi cao lên đường. Ông phìa say vật heo làm gà tiễn khách. Nhất định tặng con ngựa khỏe, không chịu lấy tiền, lại kéo cả động đưa khách xuống núi, lưu luyến không muốn rời. Võ Minh Thần, Quản Kinh nhắm biên thủy phân mau, rà ròi, bỏ vùng đất Việt vượt ranh sang thẳng nước tàu. Dọc đường không xảy ra chuyện chi bất trắc nhưng tới địa phận Trung Hoa và mấy bàn xạ phang đều thấy nhà nhà đóng kín canh phòng cẩn thận, không khí chết chóc bào trộm. Hỏi ra mới hay, vùng này mới bị quỷ đời ươi lần tới bắt đàn bà con gái ăn thịt gieo khủng khiếp khắp nơi. Có nhà phải di tán đi rồi. Hai người đi sâu vào nội địa, gặp đâu hỏi thăm ở đấy. Lần quần khắp miền chỉ được biết Quảng Tây có ngọn mã đầu sơn nhưng không hiểu ở chỗ nào. Mãi đến hai bà ba hôm sau, một bữa cả hai vừa đi tới một cánh rừng kia. Về nẻo đông bắc biên ngựa vừa xuống chân đèo, bỗng gặp một cuộc chạm súng ngay dưới thủng lũng. Đứng tự trên trồng xuống, thấy một toán nhân mã, năm bảy bóng lực đứng mang cây cờ hiệu nhỏ đi trước kiệu bằng ngàn qua thủng lũng. Bỗng có một bọn vài chục tay súng trong rừng, vọt ra chặn lối, qua tháo chửi mắng in ỏi, bạc họt nổ giòn tan nửa phút, trượt chỉ còn nổ lác đác có tiếng quát như sấm phía bọn người mang cờ hiệu. Tiểu Na, mày là con chó đói nào dám chặn đường gây sự, không thấy cờ hiệu à? Có tiếng cười khét, đừng có trơng cờ hiệu trong bản mắt thiên hạ, về bảo chủ tướng của mày trơng cái quần đàn bà còn hơn. Tiểu Na, thổ phỉ hiếp dâm, ăn thịt người, lạt đàn bà con gái. Hai bên tiểu inh ỏi không bắn nhỏ nữa, bỗng võ minh thần rột lòng. Lắng tài nghe tiếng tên khách Mang cờ hiệu thét Tiểu nà Tao đi thu thuế dọc biên cho chủ tướng à Cả năm nay Người mã đầu mới đến vùng này Mà may là thằng nào mà dám nói càn Làm bậy Hà hà Tao cũng ăn cướp như chúng mày thôi Nhưng tao không cướp giật của đồng nghiệp Không bắt vợ con thiên hạ Tao có việc qua miền này Tụi mày bắt vợ con tao Tao phải giết hết tụi mã đầu Tiểu nà Mã đầu, cậu quẩy, tàu không thèm ỉ đông, có giỏi đánh tay đôi với tàu. Tiểu nà, thằng điên cuồng không biết phải trái, đầu lĩnh mã đầu cũng không đập chết được vài tài quang núi khác à. Hai bên hét thủ hạ giặt xa, đoạn lập tức vọt ngựa chết tới ngay chân đèo, võ đang đứng. Chỗ đó có một khoảng trống bên con suối khá rộng, thầy trò võ thấy tên khách cầm cờ hiệu trạc hơn 30, râu ria sùm xòm. Đeo phả khọc, mã thấu, tay cầm đầu, đám hơn 30 thủ hạ kia cũng là một người khách Quảng Tây lực lưỡng, dầu quài nón, trạc tứ tuần. Cả hai đều mặt mày còi táo tợn, đúng hàng lục lâm thổ vị biên giới. Tên khách tứ tuần này cầm một quả chùy gai sông tới, đập liền, hai tên quần thảo, búa chùy quạt nhỏ chản chát, rất hăng, mái chưa phần thăng bại. Võ Minh Thần sốt ruột, quay qua bảo quản kinh Còi hai tên thổ phỉ cũng khỏe đó, nhưng có lẽ đồng sức đánh đến tối trưa xong. chúng xuống, trúng xuống, chú xuống càn chúng đi, làm quen với tên người mã đầu đi. Hiệu ý của chủ, Quản Kinh sốc áo mà bảo. Làm quen không bằng làm thân, dầu có bắt sống nó, nó cũng chẳng chịu khai xảo huyệt, chi bằng bênh nó, như thế, như thế. Võ gật đầu, Quản Kinh vọt luôn xuống sông vào canh, Quả nhiên, cả thách tứ tuần râu quay nón mề trận, nạt lùi liệt, kinh cả giận mắng lớn. Tiểu nà, nị, úa, thấy đánh lộn, tốn cơm, úa can, sao mà dám hỗn? Ní, ní đón đường cây sự, còn không biết lỗi à? tên khách kia vác trùy xông tới đập luôn, miệng chửi như điền. Mày là cái đứa nào, mày đồng đẳng với tụi bắt vợ con tao phải chăng? không quen, nhưng mày không mấy chữ thấy trệ đề trên cờ hiệu ư. Mã đầu sơn, danh lượng biên giới. Bên Nam ta cũng nghe tiếng, mày dân Tàu không biết sao. Thôi, bỏ. Tiền cách dận trợn ngược cả mắt, lan vào. Tiền kia thấy thế, có cảm tình liền sấn tới, đỡ cho kình hét đớn. Thằng điên này không biết phải trái à, người bạn nước Nam giang ra để ngộ cho nó thấy bùa. Quan Kình rút mã tấu gạt y ra, đánh với tên kia, kinh còn lẹ hơn bột bực. Quá mấy đường đã cho luân hành nhát, nhưng chém bằng sống của mã tấu, tên kia tức quá hét lên như sấm. Đám thủ hạ từ đằng xa treo họ múa súng mà khéo tới, tên mã đầu giật mình kêu lên. Nó đồng giữ hả, coi chừng. Nhưng Quan Kình cứ đánh dồn tên kia lùi mãi, khi đám thủ hạ đã tới gần, Kinh bèn nhẹ quay sống mã tấu, nện một cái vào cường tay, rớt đuồn cái chùy Kinh vọt sang điểm huyệt, ra hiệu cho tên mã đầu mà hét lớn. Đứng lại, đứa nào lại gần, ta cho nó xuống âm tì. Hề hey à, rút nhanh, tàu tha cho nó. Bọn này đông, nhưng thấy chủ tướng đã bị tóm, đành chửi thề, uất ức giạt trà xa. Bọn thủ hạ mã đầu kéo tới xua bạt ra. Tên khách đầu lĩnh cười ha hả vẻ khoái chí vô cùng. Quản Kinh đứng sau tân cây lớn, giải huyệt á khẩu cho tên khách cầm trùy gai, vỗ đốp vào vai mà khô giọng nói. Đuổi tụi nó đi xa cho rồi, ngộ sẽ thả chú mày sau. Tên này dẫn sung thiên bị kẹp cứng, tung thế đành chịu phép vừa đuổi thủ hạ đi. Quản Kinh nhặt cái trùy gai với gọi võ Minh Thần xuống, đoạn ra hiệu cho bọn mã đầu sơn cùng phi ngựa về phía Bắc. Xế tới một rặng núi đá trờn vờn tạt vào chân núi Quản kinh vừa hỏi tên cầm trùy Nguội chưa? Giờ ngộ thả nị nhá Chuyện mất vợ, mất con thì bỏ đi, đi kiếm lỗ phổ khác Tình cách này hét lên Tiểu nà, vợ con tao đẹp nhất nước tàu không kiếm đâu được ạ Con sống ngày nào tao quyết báo thù Tao đốt hết núi mã đầu, bắt hết vợ con tụi nó bán cho nhà thổ à Mày bên nàm sang, mày bên nó, ta bắt cả vợ, cả con của mày. Quản kinh cười khả, vị này nóng như trường phi, tôi chịu khó ngồi xem khỉ vận dây lát, tôi ngộ có lời chào nha. Dứt lời, quản kinh lấy dây thừng trói y ngồi trên lưng ngựa, buộc chặt vào một thân cây lớn, cắm chùy gai trước mặt, vỗ vài y mà nói đớn. Chịu có lành cán chùy mà cứa dây thừng ngả. Hơi lâu đó, nhưng không hề gì, nước chảy đá mòn, cứa lâu thì dây đứt, cháu à. Nói xong, cùng mọi người bỏ đi sau khi giải huyệt cho y. Tên khách vùng vẫy, inh ỏi, làm con ngựa y phát hoảng, chạy lồng đi. Thành y bị treo lơ lửng vào thần cây, cách mặt đất hơn một thước. Tên đầu lĩnh mã đầu ngoáy dòm lại, cười hồ hố, ra phần hứng chí, vì vừa chạy ngựa ra đường mòn, vừa hỏi quản kinh. Hày à, người bạn bên Nam phạt tội nó ngộ dữ à? Mà sao người bạn lại bên ngộ? Hấu lỡ hấu lơ. lơ. Quản kinh nói luôn. Ngộ cùng cậu chủ đây nghe tiếng mã đầu sơn từ bên Nam. Bọn ngộ rất thích nghề lạc thảo. Bọn ngộ muốn nhập bọn à? Tên khách nghe nói thế, càng khoái. Y ngó võ Minh thần, hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ thư sinh lại đeo cái rủ sau lưng. Y cười ngất. Này, cậu học trò này cũng thích nghề không vốn, ngộ dữ hả? Tưởng gì chứ, muốn nhập bọn có ngộ nói, chủ tướng ngộ nhận ngay. Chủ tướng ngộ thích người giỏi võ, nị giỏi võ, được làm tùy tướng ngay thôi. Thầy trò quản kinh hết sức mừng thầm, vội lên tiếng nhở cậy, tên đầu lĩnh rút trong túi ra một tấm thẻ đồng tròn như đồng bạc, đưa cho quản kinh. Ngộ còn phải đi thu thuế, nửa tháng nữa mới về, ni cứ đến mã đầu sơn nộp cái thẻ bài này cho đồn ngoại phòng, sẽ được lên núi ạ nhưng mà phải cẩn thận chủ tướng ngộ tính nóng như lửa, khéo mà mất đầu đấy. Thầy cho quản kinh nhìn tấm thẻ, thấy khắc hình cờ đầu con ngựa, dưới có ghi số hiệu tên tuổi cấp bậc, mới hay tên này là tờ trang xây, đầu lĩnh biệt phái doanh quân lương thuộc hàng cao trong đoạn quân thu thuế. Tờ Trang Xây lại chỉ cả đường nước tới nước tàu, núi Mã Đầu, không hề ngờ vực vì thấy quản kinh bênh vực y rất nộng nhiệt Biết rõ nơi xảo huyệt của Mã Đầu rồi, Võ Minh Thần quản kinh lập tức tử giá viên đầu lĩnh tờ Trang Xây, hai bên chia tay đi hai ngã, lòng mừng rỡ không ngờ vì việc giữa đường. Bên đất Tàu, Quảng Tây tiếp giáp với Cao Bắc Lạng hầu hết là những vùng núi đèo hiểm trở, nhiều chỗ còn hoang vu hơn cả bên đất Việt. Xưa này vốn là đất trung thân của giặc cỏ nên rất khó đi. Ngoại trừ một vài con đường vẫn được dùng làm các trục giao thông của con binh Tàu, khách thường dân. Nhưng mà đường thời không khí ngoài vòng pháp luật vẫn bao trùm, thổ phí như rơi dựa vào địa thế thiên hiểm hoành hành. Các đi xuyên sơn thường bị cướp đoạt, mất mạng, nhưng vùng nào có tay thổ phỉ mạnh còn đỡ, tay lạc thảo nào quét hết giặc cọ tạp nham, thu thuế, thu tiền mãi lộ, nghiêm nhiên thành một thứ tài quan nhất thống. Đặt ra luật lệ riêng, dân chúng khách thương tùy khổ, nhưng còn đỡ hơn chịu cảnh thổ phỉ như rươi, đại vương nhiều hơn chó đá, nơm nớp sợ mất của, mất đầu như trời. Nhất gặp được tay tài quang nào Có đầu óc tổ chức Biết cải trị Biết nuôi dân Để dân nuôi lại Ai cũng vui lòng Xin được giải thích Tài quang ở đây Được định nghĩa là thổ phỉ Hai thầy trò võ minh thần Cứ noi theo các lộ sơn Đi qua các khu rừng rậm Bản thân phần lớn là dân xạ phang thổ phỉ Xác dân tài thổ Nồng tàu Thường gặp tại biên giới Giống người giữ tọn Ít học hay đi ăn cướp giết người nên người ta quen gọi giặc cướp biên giới là thổ phỉ, tuy thổ phỉ mạn thái nguyên bắc cạn, bắc giang cũng nhiều rồi đến dần tàu. Hai thầy trò lấy làm lạ, đi quanh co ngót hai ngày không gặp thổ phỉ gì cả, mà gặp mấy trạm tu tiền mãi lộ toàn của Mã Đầu Sơn. Chỗ nào khách vãng lai cũng nộp nườm nượp, đi bộ một mức, cưỡi ngựa một mức, tải hàng hóa một mức đâu vào đấy. Đặc biệt là một trạm còn thấy cả một tốt quan quân vùng nào đó đi qua cũng vào nộp. Nhưng bọn đứng trạm không lấy. Thầy cho võ vào, đưa tấm thẻ của tờ trang xây, bọn này cũng miễn thuế. Nhưng tới một cánh rừng rậm kia, bỗng gặp một bọn hơn 10 tên tra đòi tiền mãi lộ. Cách cực xuôi buồn bán cho biết đường này nộp rồi, bọn kia tiểu in ỏi. Xin được giải thích, tiểu ở đây tức là trời Bảo chúng không biết mã đầu sơn và toàn cướp đoạt của cải hoàng hóa. Thầy trò võ phải ra tay đánh đuổi, bắt sống tên đầu đảng. Trả tấn mới hay, chúng là quân mã đầu sơn nhưng thuộc núi ngưu đầu sát nhập. nhân có việc qua đây, bàn nhau ăn mạnh một chuyến. Chúng vàn lại như thế sao khiến võ động lòng tha cho, đoạn tiếp tục lên đường. Lòng ngạc nhiên bảo quản kinh. Lạ thật! Xem chừng cả miền thiên địa này đều nằm trong vòng thế lực của Mã Đầu Sơn có vẻ yên ổn hết sức, không như miệt sắt Trùng Khánh phủ Cao Bằng ta. Có lẽ vùng đó chưa vào vòng kiểm soát của chúng, nếu vậy tên chúa đảng Mã Đầu Sơn này rất lợi hại, vừa tàn ác vừa khôn quỷ, ta phải cẩn thận mới được. Thực ra chính quản kình cũng chưa rõ tiểu chủ y của mình tìm đến thảo huyết đuôi đầu ngựa làm gì. Y đoán Chỉ có việc quái quan hệ lắm nhưng mà không bao giờ hỏi. nay nhân tiện võ bản, quạt kinh bèn góp theo mới hỏi cho biết. Võ Minh Thần không biết bày tỏ nhiều khi tất cả còn mở mịt. Võ chỉ bảo rằng, việc này dính dấp đến mẫu thần tôi, người bị chết thảm. Sau khi sinh tôi, phụ thân chưa kịp tiết lộ thì bị giết. Chú sành dặn đi tìm chú đầu ngựa khi tôi hỏi đến kẻ đại thủ. Quản kinh khẽ thở dài, thương tiểu chủ hết sức. Chiều đó vào khoảng gần 5 giờ, hai người tới vùng núi đầu ngựa, một vùng thâm sơn cùng cốc núi cao rừng rậm. Hoàng bù cô tịch, chỉ thấy chim kêu vượn hú tròn von. Bốn bề không hề có một bóng nhà của thổ dân. Theo đúng như lời chỉ dẫn, hai người đứng trên đảo cao nhìn về phương đông bắc, quả nhìn thêm một ngọn núi cao chót vót giống hệt một cái đầu ngựa khổng lồ in vào nền trời như đang đớp mây bay, cõi rất hồng vĩ. Bèn cho ngự nghỉ nơi giây lát, đoạn lao cọc xuống đèo, đi vào một con thung lọt thỏm giữa mấy rặng núi đá dựng thành. Nhìn địa thế hiểm trở hoang dã, Võ Minh Thần bảo với quản kính: "Này đi vào xảo huyệt mã đầu đầy thổ phỉ, cạm bẫy vào sinh ra tử, tôi đi gặp tên chúa đầu rồi sẽ tự cơ ứng biến, vạn nhất nếu rỡ chuyện năm xưa rồi, tôi sẽ bắt sống nó, vừa tế vong hồn mẹ tôi, vừa để ra khỏi xà huyết của nó cho dễ, hoặc sẽ Lâm Nguy sẽ rút theo đường núi, nếu chú cùng đi sẽ bắt lợi mà lại nguy hiểm nữa, vậy chú nên đợi tôi ở bên ngoài, nội đêm này sẽ gặp nhau thôi. Quan Kình nhất quyết không chịu quyết đòi theo khẳng khái mà bảo, tôi là kẻ theo cụ nhà đã lâu, mối thù của cậu hai là mối thù của tôi, nếu không được chia sẻ Mai sau tôi còn mặt mũi nào ngó hai cụi dưới suối vàng nữa tôi tùy võ nghệ kém nhưng cũng đã phụ cậu hai nhiều thứ cậu hai cứ cho tôi đi Phàm vào nơi ổ giặc dàn mặt sợ nhất là nó bắn trộm có tôi không phải thừa đâu Võ Minh Th thần đành chịu hai người cho ngựa bước một tiếng vào thùng lúng đừng ngòn chạy qua một bên núi dài quanh co chớn ch càng vào càng thắt lại Hai bên núi cây cối trườm rạ, địa thế vô cùng hiểm trở. Lóc cóc, lóc cóc, vó ngựa nổi khuôn mặt đá gập gảnh vang âm, sau gợn mặt trời mùa thu lạnh đã hạ gần ngọn núi Tây. Qua sương chiều, ánh sáng úa thoi thóp đổ xuống hẻm, mỗi bước đi như có thử thần rình rập. Không khác bảng thống qua lạc phụng ba. Hai người vừa chậm bước lỏng buông tay khấu, vừa lướt mắt nhìn quanh. Tùy chí báo thủ sôi sục lòng u út, thầm con quỷ mũi vẹt đã kịp mò về nước, đang nấp sau đá rỉnh mà đón tiếp. Quản kinh cầm tấm thẻ bài dơ trốc đầu, qua nhẹ, ngựa mới vào được non 100 bộ, bỗng nghe đoàn đoàn hai tiếng tạc họt nổ giòn, đạn chiếu chiếu trước mũi. Cả hai vẫn cứ tiến lên, vừa tới một chỗ mà hình thước thở quanh, Bỗng lại có hai phát tên nữa bày qua, cắm chéo hai bên cây, rồi từ đâu một cây giáo dài phóng ra, phập một tiếng chắn ngang trước đầu con ngựa. Rồi từ trên mỏm đá cao hơn mười thước, nhớ ra một tên khách cao lớn dữ tợn, cầm một lá cờ đuôi nheo đỏ, vất tía, quạt như sấm. Hey à, hay à, hai người kia đi đâu? Không biết đây là đất tài quang chúa mã đầu à? Đứng im. Hai thầy tròn nhìn quanh Thấy súng ống chỉa xuống tua tủa Cắp trước sau Quản kinh khoa thẻ bài mà nói lớn Có việc vào gặp chúa má đầu Ngộ có bài hiệu của tờ trang xây đây Lập tức tên khách Phất lìa cờ Từ hai bên núi Hơn chục tên thổ phỉ kéo xuống Hỏi qua rồi tên khách cầm cờ Sai khua một trạng thanh đa Ít phút sau một toán bảy tên cưỡi ngựa Đội mũ rộng vành Xách súng chảy ra Quản kinh đưa thẻ bài mà bảo Tờ trang xây trỏ đường cho bọn ngộ tới Bọn ngộ có việc cần gặp chúa núi các đầu mục nhìn trọng trọc mà hỏi Hai sánh sáng gặp có việc gì Võ Minh Thần từ tốn mà bảo Mỗ có việc quan hệ Nị cứ đưa mỗ vào đi Cá đầu mục nha trăng cười khẽ Tài quang lo việc lớn Còn các việc thường thường Đầu lĩnh đầu mục lo lấy Ông chủ của ngộ Bận luyện võ Thầy trò võ đành tỏ ý muốn nhập bọn Gã đầu mục cười mà bảo Hay vậy phó tướng ngộ Cũng định được rồi Giật mình quản kinh vội hỏi Phải phó xoáy mũi vẹt Một mắt không Gã đầu mục thoáng ngừa ngác lắc đầu Mã đầu ngộ có hai bà ông phó Có một ông một mắt thứ hai Nhưng mà có cái mũi Cũng cong cong ngạ Nhưng ông phó nhất là khác Hai người không nói nữa, lập tức gã đầu mục dẫn hai người vào núi, đi hết đường hẻm qua một con thung hiểm, đã thấy doanh trại sàn sát tựa vào răng núi lớn. Có cả bãi tập bắn giáo trường, khe suối quanh cò, đồn binh trải rác, cờ hiệu bay phấp với, coi ngăn nắp chỉnh tề vô cùng. Thổ phỉ đi qua đi lại tấp nập, hai người lấy làm lạ, thấy cả đàn bà trẻ con, chừng vợ còn tụi chúng. Thế trên đầu mục dẫn hai người mặc quần áo thổ đi qua, ai nấy trố mắt giòm tên đầu mục đưa thẳng vào chân núi tới một căn nhà trọng. Trước cửa có ba bốn chục tên đang đấu võ, đấu mã tấu, gieo họ in ỏi. Có hai ba gã đứng trên thềm coi, thỉnh thoảng chỉ trọ, cổ vũ. Tên đầu mục đưa thẳng tới, nói điếu lo, một gã dáng đầu lĩnh nhìn tấm thẻ bài ngắm hai người, hỏi vài câu, đoạn gái râu mà bạo. Hãy sánh sáng muốn lên trại gặp phó tướng, hãy để súng ở lại đây. Không do dự, thầy trò võ làm theo. Quản kinh rút cây súng trận, chúng súng cối cùng với khẩu súng 12 của võ chào cho chúng. Trào đuồn cả cái mã tấu, cả đầu lĩnh vẫy tay cho tụi đầu mục trở ra, đoạn sai lấy ngựa đưa hai thầy trò lên núi. Đường lên quanh co khúc khủyểu hệt như đường đèo, còn qua hai trạm gác nữa mới tới lưng chừng núi. Mới hay trên núi còn mấy khu dinh trại rải rác quanh rượn, coi như các vị trí cố thủ phòng bị khi tấn công. các đầu lĩnh xuống ngựa ra hiệu cho hai người buộc trước trạp. cho bộ hạ giữ lại dẫn cho hai người qua một lối đá đi vòng ra phía sau. Thấy một khu lòng chảo khá bằng, có mấy căn nhà nho nhỏ dựa gành, thấp thoáng có bóng người quả lại. Ý đưa vào một cán đầy dây leo. Trong phòng lan, có lại hai tên vạm vỡ dữ tợn đứng coi một tên gầy đét cao nghêu, mặt mũi xanh tròn đang ngồi rút một bàn tay thép. Tên này cụt mất một bàn tay mặt, có lắp một bàn tay thép vào, giống hệt bàn tay năm ngón, nhưng ngón nào cũng nhọn hoắc và sắc như dao, xòe úp xuôi đều thành năm mũi giáo, hai bên là hai lưỡi đao. Tiết thủ đại vương phó tướng đó, thấy động cả mấy gã oảnh trông ra, Viện phó tướng má đầu vừa hỏi lớn Vừa xỉa vụt bàn tay về phía cuối nhà Xoạt một tiếng Cả bàn tay sắt đã bày vút ra Phập, phập, đứt lìa phăng Hai cái tay phò tượng gỗ Lắc lư khật khưỡng như ông lật đật Cách khoảng 15 bộ Chỉ thấy sáng nhoáng Hai cái tay trụng xuống Y đưa tay lên gãi rìa mép Tay của Y đã lắp nguyên bản tay thép như cũ Việc gì đó À hết, khách à Tên đầu lĩnh tiến vào, lễ phép trao tấm thẻ bài tờ sang xây, nói liếu lo một hồi. viên phó tướng ngó hai thầy trò võ mà cười lớn. hay à, chú kia coi còn được, còn chú học trò sách ô kia cũng thích hành nghề lạc thảo, ngộ dữ hả? Có ngón gì hay góp với tụi ngộ? Vừa dứt lời, lẹ như chớp, viên tướng phó mã đầu sơn xoay nghiêng người, xìa vụt ra chỗ thầy trò võ mình thẳng. Lúc đó cả hai còn đứng giữa khung cửa Thủ pháp của hắn nhanh hết sức Lại nhằm quản kinh Tuy cũng có bản lĩnh Nhưng chỉ đủ sức đỡ gạt ra mà thôi Mày có võ mình thần đã vận công sẵn Lập tức vất xoạt tay Điện kinh bay ra Vừa vặn vừa hút luôn bàn tay thép Võ đảo nhẹ cái bàn tay thép Đã lắp luôn vào đầu ngón tay của chàng Êm như không Cả mấy tên đầu lĩnh cũng tròn xe mắt, viên phó tướng có tên thiết thủ đại vương giật mình ngỡ ngác, lặng đi mười khắc trước thủ pháp lợi hại phi thường của chàng thư sinh coi vẻ trói gã không chặt. Vẫn thản nhiên như không, Phó minh thần đưa tay gãi gãi lưỡi thép và khen. hay bàn tay này sắc dữ à, xỉa trâu cũng chết, chắc cửa cổ nhiều người rồi, phải không tài quang? Dứt lời. Võ lặng nhẹ cái bàn tay sắt bay vụt tới viền phó tướng Mã đầu. Hắn có thể xỉa đứt tay tượng gỗ, nhưng lại chưa đủ sức điện công để thua bàn tay từ tay kẻ khác phóng ra, nên hắn giật mình chụp luôn đầu xuống tránh. Bàn tay xé gió vút tới, nhưng bất thần ngừng lại ngay trốc đầu của hắn. Hắn thấy im lặng, long com ngừa trên không, càng kinh thấy bàn tay đậu lơ lửng trao qua trao lại, rồi xà xuống trước mặt của hắn vật chia tay như tra vật gì điểm đạm mà bảo. Kia mỗ trả lại cho Tài Quang mà cầm lấy chứ. Viện Phó tướng Mã Đầu lùi một bước đứng lên, bàn tay cũng dần nâng lên trao qua trao lại, nhưng có bàn tay vô hình vất vất tùng êm ru, hắn cũng phát ghê ủy lực, vì điều khiển được vật cách không êm mà chậm, phải là tay có sức điện kinh người. Võ dục đến lần thứ 3, ba, hắn mới thò tay chụp lấy bàn tay thép giật mình suýt buông rời vì bàn tay nóng như nung ở lò lửa vậy. Bao nhiêu vẻ oai vệ biến mất, viên phó tướng má đầu thở phi vùng hỏi ngay. Nị sánh sáng, học trò giỏi hơn cả thầy ngộ, lại lại đến nhập bọn lạc thảo. Giỏi dữ sao không làm chúa núi một mình? Võ mình thần tử tốn. Mỗ mới học, hạ sơn, chưa ra đời bao giờ. Mỗ nghe tiếng chúa núi đầu ngựa, mẫu thích thì tìm tới. Hãy cho bọn ngộ được gặp, Viện phó tướng này qua phút kinh hãi đâm ngờ hắn lắc đầu nghi hoặc Không phải đến nhập bọn, có chuyện khác à, người như sến sáng không phải hạng thích nghề ăn cướp Bó Minh Thần cố giải thích, hắn cứ hỏi vặn Chàng trai đành bước vào, nào rè hắn càng xinh nghi, lùi lại bất thần Hắn cua tay vào vách từ trên trần, bỗng vụt xuống một tấm đứa thép chụp nghiến lấy chàng trai Quản kinh la lên, cả ba tên đầu lĩnh vùng chỉa súng, nhưng đáo sự mới hay. Bản lãnh võ minh thần đã luyện tới mức siêu Việt. Ứng phó rất tình khôn, không phí một giây thấy lưới chụp xuống, trái với người khác bình thường, tính ngay chuyện tùng lưới thoát. Võ không thế, chàng phản ứng ngược lại, cứ đứng yên, thò vụt chỉ thủ điểm thốc vào tên phó tướng mã đầu, xoay nửa bộ điểm luôn ba tên đầu lĩnh, đứng lô nhốt xung quanh. Võ xuất chỉ phong điểm cách không Đúng lúc lưới chụp xuống lẹ Và bất ngờ đến nỗi Cả bốn đều là tay có nghề Cũng không kịp trở tay Trúng đòn gục hết Quản kinh đứng ngoài phải sững sờ Trước sự nhanh tay nhanh trí của tiểu chủ Kinh vọt vào Lúc này chàng trai võ Mới ung dung lìa rào khuét lưới bước ra Đến nước này không thể trá nhập được nữa Võ Minh Thần ra hiệu cho quản kinh Trấn cửa đoạn túm viên Phó tướng thiết thủ lồi dậy Giải huyệt mà hỏi Chủ tướng My ở đâu Nói mau đừng để mỗ phải nặng tay Mà trả khảo Thiết thủ đại vương lừ lừ nhìn võ Vẻ giận sung thiền Muốn gặp chủ tướng của ta làm gì Báo thủ hay chiếm núi Võ khẽ tiếng Không phải việc quẩn nị Cứ đưa mỗ tới cặp sẽ biết Tên phó tướng quỷ mũi vẹt về đây chưa? Thiết thủ ngó xứng. Mới về, ngươi cũng có thủ với y ư. Võ Minh Thần lại hỏi. Phải y có một mắt không? Chính thế, y bị móc mắt đã 10 năm nay. 10 năm nay, y luyện võ để trả thù Võ thở vào nhẹ nhõm quay bảo quản kinh. Không còn ngờ gì nữa. Con quỷ mũi vẹt một mắt đúng quỷ tặc trên núi đầu ngựa này. Thiết thủ chịu dẫn chứ? Viên nảy thất thế, mắt nảy lửa mà cười gần, được tà dẫn tới nhưng mi đừng hòng thoát khỏi mã đầu sơn. Quản kinh sách ba gã đầu lĩnh đặt ngồi mấy phía, đoạn thủ luôn cây súng ngắn dắt kín trong mình, cùng với võ minh thần áp điều tiết thủ đại vương ra ngoài. Hắn bị triệt võ công đi trước, quản kinh bám sát đường lên núi quanh co khúc khỉu rải rác phía trên và có một vài khu nhà cửa chừng của bọn phó tướng đầu lĩnh với một ít lâu la trực hậu cảnh gác. Thỉnh thoảng có một hai tên khách từ trên đi xuống, tra hỏi thiết chủ đều bị võ điểm huyệt ngục bất thần giấu vào kẹp đá bụi rậm. Chừng nửa giờ sau mới lên tới đỉnh núi, ngọn đầu ngựa sừng sững đớp trời còn le lói ánh nắng thu tàn, sườn làm khí đá đùn trăng vơ vẩn. Ngay dưới cổ ngựa là một khu lòng chảo cá bằng phẳng, coi như cái đài sen lè, toàn ngang, dãy dọc ngổn ngang, trải rác bóng người ngựa qua lại, nhưng không đồng mấy, có lẽ chỉ là một số tùy thuộc viên chủ tướng thấy cả bóng đàn bà đang thấp thoáng. Thiết thủ đưa hai người qua lòng chảo, trại doanh trung ương, bọn giặc thấy chào rất lễ phép, Đi đến chân cổ ngựa Chẳng thấy một cô gái tàu đi ra Thiết thủ hỏi luôn Chủ tướng đang làm gì đó A múi Cô gái chào Ngó bọn mình thần điếu lô Tài quang sánh sáng đang tập võ Có cả tài quang bên núi đầu trâu Em xuống sửa soạn tiệt rượu à Mặt thiết thủ sáng hẳn lên Nhưng không dám khắc ý Vì quản kinh đã vượt lên một bước dòm chừng Hai bên chia tay Đi vòng sang bên kia cổ ngựa Vụt hiện ra một cú đất ủ nhã Cây cối mọc kẹt, đá sành ôm, hoa nở tốt tươi, coi vẻ hoa viên. Dưới tản cây có hai ba căn nhà xình xắn, giữa cổ ngựa là một căn nhà gỗ hai tầng kiểu nhà sàn. Dưới vách trống, hoa leo mọc dày, che kín cột. Đàng gian đầu là tàu ngựa, gà vịt, chim câu, hàng đàn. Giữa vườn hoa có một con hồ vằn đang uống nước, coi vẻ cọp nuôi làm cảnh. Đoán chắc có cảm bẫy, võ minh thần nắm tay thiết thủ trầm giọng Việc bố tới đây là chỉ cần gặp chủ núi, không muốn nị chết oan, phải căn nhà sàn kia chăng. Thiết thủ gật đầu dẫn thẳng tới y e sát vách đá, vòng ra phía trước, đứng trước một chiếc thang mây vắt lên chè lên thềm lậu. Con hổ phằn thấy người, lững thững bước tới hít ống quản. Thiết thủ đưa hai tay người lên, thẳng mây, lại thấy một con báo gầm đi tới. Võ Minh Thần liếc thấy hiền dài chừng hơn 30 thước, gian đầu vắng không, chỉ có một tên đầu lĩnh to lớn bác ghế ngồi ở đó. Vừa thấy bọn thiết thủ y đứng lên chào, định bỏ đi luôn. Võ Minh Thần lẹ tay búng véo một cái, tay khiết thọc luôn vào sườn thiết thủ, quản kình đỡ tên đầu lĩnh, võ đỡ thiết thủ, vác bảo đặt trong xó buồn. Đoạn nhẹ gót xuyên cửa thông xăng buộg bên Đây là một căn rộng dáng phòng khách b biện chất nhã qua buổg khách tới đầu bên kia sau trèm cửa thông thấp toáng hài bà ba bóng làm nữ nấu nước pha trà gọt trái rót ượu ra đào căn buồngg phías sau s vách đá đời một chút hai à đi vào còn một ả thì võ dặn quản kinh trấn ngoài đoạn gión chén nương đồ vật tiến vào, Hạ luôn một cả khách lớn vừa đi ra, nhờ có ngón điểm cách không á khẩu mà võ đột nhập êm ru, ngồi thụp, vén rèm dọa vào. Buồng trong cửa đóng kín, khói uông, um, mùi thơm ngầy ngặt tỏa ngạo ngạt, một cảnh huyền ảo hiện ra, lặng lẽ như trên màn ảnh câm. Xế cuối buồng, xa xa có một cái sạp rộng, có hai tên khách nằm hút thuốc viện dưới chân, một ả tàu đang ngồi tiêm thoăn thoát luồng tay hai ả hầu vật gần đấy, ánh đèn dầu lạc lung linh hắt lên người vật quyện khói thuốc lờ mờ cả hai đều mặt sườn xám chấm gót đừng quay vào mặt trong mặt hướng ra ngoài một tên gầy gò coi ốm yếu như que củi trạc hơn 45 46 để ria dài không cần, mặt coi đanh thép phòng trận, còn tên kia thì trái lại tỏ còn như trộng mộng, cụt một chân lắp chân gỗ, dầu quay nón sồm bàn chải, cầm bạnh, mắt diều hâu vừa oai vừa dữ hết sức. Nhìn ký mới chỉ có tên khách ốm nằm hút liền miên không ngớt, còn tên kiên nằm không, cả hai đều nhắm mắt, để ý còn thấy bên kia đầu tên khách ốm cong một khẩu bạc học, móc chì 811 bên một sợi dây lưng tỏ bạn. Giáp đạn 811 mười nằm một hàng như đàn lợn con. Võ binh thần ngạc nhiên nghĩ thầm. Quái, nó nằm hút thuốc viện, sao con hầu lại bảo nó luyện võ? Hay nó luyện bí kíp gì? Phù dung câu ngạc, mà tên nào là chúa mã đầu đây? Tên gầy hay tên to lớn kia? Chưa rõ nó lợi hại đến mức nào, tình thế này kéo dài bất lợi. Tù hạ nó đổ tới sẽ gầy ngạy. Phải nhân bất ngờ đột nhập, giả nhập lạ hơn. Bèn vén trèm xẹt luôn vào, đứng tựa lưng vào vách. Nhành như chớp, búng lìa mấy nhát, chỉ phong vào mấy kẻ hầu gục ngã mà quát. Nằm nguyên, ta có chuyện muốn nói. Lời vừa dứt, dù đã cắp nách, chỉa vào sập tay phải xòe cong, trong tư thế sẵn sàng chụp Võ Minh Thần chiếu cặp mắt điện vào hai tên khách kia. Đang nằm nhắm mắt hút, sức nghe động âm, tiếng quát. Cả hai tên cách cùng mở choàng mắt ra. Nhưng có điều hơi lạ là cả hai đều không ai giật nảy mình. Cứ nằm yên. Đủ tỏ cả hai đều cao tay bản lĩnh. Vừa mở mắt trông ra thấy một chàng trai điển đứng xứng giữa ánh đèn dầu vàng xệt mặt lạnh như băng. Nách lại cặp một cái rủ trắng coi rất ngộ. Tên cách to lớn vùng cất giọng lạnh vỡ mà hỏi Nị là ai? Dặn nhẹ bàn tay xòe trào Võ Minh Thần hất hàm khẽ tiếng Quảng đồng trong hai người ai là chúa núi đầu mã hai tên nhìn nhau tên cầy ốm nhếch mép cười lạnh nhéo hỏi chúa mã đầu có chuyện gì còi sát khí đầy mặt phải là đến báo thủ chăng cách 6-7 bộ võ Minh Thần tiến thêm một bước dài dặn giọng mà nói muốn hỏi ai là chúa mã đầu viên khách ốm vẫn không nhúc nhích Ta đây, nhưng ta rất ghét kẻ ăn nói khiếm nhã, muốn hỏi gì cũng phải cho lễ độ chứ. Chú mày còn trẻ tuổi, tưởng có tài lên được tới đây, là muốn sao cũng được ạ. Cảnh tượng con quỷ mũi vẹt sát hại gái tơ trên ngọn đèo hiện trong óc võ cười khinh khạo. Lễ độ? <cười> Người nói nghe tử tế lắm, nhưng có thể nào lễ độ với tuổi moi tim, mòi óc hút tủy, hiếp sát gái tơ chăng? Tên cách ốm quắc mắt, Ngươi từ đâu đến, có thể nhục mạ mã đầu dân đến thế ư. Hãy thận trọng, ta không quen giết người khi chưa rõ bản thủ, nhưng lệ đó có thể phá bỏ nếu ngươi dám lăng mạ oai danh của mã đầu. Võ Minh Thần cười nhạt mà hất hàm. Ngươi không dám nhận chuyện ghê tẩm. Hừ, ta tới đây cũng vì chuyện đó. Giờ hãy ngồi lên ta hỏi. Còn người kia vô can cứ nằm nguyên, chứa quên ta có thể xuống tay nếu cưỡng động. a Tiêm đã không quen nói chuyện với kẻ khiếm nhã. Viên chủ đối đầu hất hạ ra hiệu cho ả ngồi tiêm, ả này nhắc luôn cái giọng lớn múa đạo luyện. Bỏ xuống, ta cần nói với chủ của ả. Véo một điếng, từ trong tay võ vụt ra một luồng thép sáng chật chát một cái, đứt phăng cây cọc, một khúc rụng khoảng xuống mâm đèn. Ả giật nảy cả mình giác Chưa kịp ngoái lại, đã bị một bàn tay vô hình tốm lưng áo lôi phăng xuống, đẩy rụi vào góc buồng. Cặp mắt hai tên khách thoáng long lên, tên gãy uống, đánh vụt tay ra lẹ như chớp, tưởng y đã kình nhưng chẳng thấy gì cả. Y đưa tay xuống gãi đồi, nào dè từ tách của y phát ra một luồng độc khí mê hồn bay vút vào mặt của võ, mùi thuốc viện thơm lửng. Chính đoạn phủ dùng công hấp luyện tới mức cao, kẻ khác ngất mê luôn, nhưng võ đã bế huyệt, vận công ngầm sẵn, cứ đứng chờ chờ tuy cũng hơi choáng phán một chút. Tên khách kêu hầy, sừng sốt, võ vừa toan xẻ tới, bỗng nghe sầm, cả sót buồng đen sầm lại. Sập mâm đèn, hai tên khách biến mất, một tấm sắt dày đã ập xuống kín mít. Nhanh đến nỗi võ chỉ thấy trước mặt vụt tối thui không kịp trở tay nhưng chẳng trai kịp phản ứng nhảy vọt lên kẹo nhà sát vách giòm xuống dưới ánh trời chiều hát soi mờ mờ chỗ chẳng đứng cũng tụt luôn sàn sâu thầm thẳm qua cả nền nhà phía dưới vùn vút 5-6 sợi dây xích từ mấy phía quất lia lia xiết xón lấy chỗ đó vừa tầm người giết lại thành một nút bòng bòng lập tức có tiếng cười ngạo nghĩa hát ra chú mày giỏi đấy chứ hả hảth thoát đường Ph phủ Công cũng đã là tài điều luyện đó ta còn ngờ nên mới bắt sống nếu không chú mảy nát thầy rồi Võ cứ đầu ở trên không lên tiếng chợt lại nghe rõ tiếng lạnh vỡ chắc chắn bây giờ tên lớn là tên chủ núi đầu ngựa chưa chắc đầu coi hắn lợi hại giữ ạ những hắn sỉ nhục đại huynh mòi tìm mòi ốc là thế nào hay có tên mã đầu nào làm bậy Nghe tiếng, võ trở thấy ngạc nhiên hết sức, xem bề ngoài bọn chúng có vẻ thận trọng ung dung, không quái đản như chẳng tưởng. Khi gặp tin phó tướng quỷ mũi vẹt, chàng trai nhíu mày, đảo mắt, sự nghe tiếng vọng ra, lần này gióng giạc và nghiêm. Chú áo tràm còn đấy chứ? Tất nhiên, ta vượt biên tùy đi ngàn dặm tìm núi đầu ngựa, đâu lại vào cạm bẫy dễ đến như thế. Nếu cần ta có thể chém nát tấm thép chắn của các người, lánh mặt ư coi đây. Lời dứt, tay chém xả Liễu Đao, chát một tiếng tóe lửa, tấm thép dày dày ở dưới nửa đốt tay, Liễu Đao của võ vốn loại cổ truyền công kém loại kiếm ngư trường của Hạp Lư xưa. Vừa chạm tấm thép, cả tấm dung chuyển rầm rầm, thùng luôn một đường dài ngót tay. Xuyên tận răng bên kia, phóng nhát thứ hai đã khoét một lỗ hồng tam giác bằng bàn tay, bỗng có tiếng giật. Khoan Ta có nhiều ghi vấn đấu chiến sao cũng được Ngươi là ai Tới má đầu sơn làm gì Hãy cho ta rõ Là vì lẽ gì Võ nghĩ thầm Nói chuyện trò ra lẽ Rồi báo cửu sau cũng được Ngoài cửu hận Ta còn phải truy tìm thần thế nữa Như lời chú sành trối trăng Chú đầu ngựa biết rõ Bèn nghiêm giọng nói Ta là giọt máu thừa 17 năm xưa đấy Đưa bé bất hạnh Mẹ nó chết thê thảm Trên biên địa phân mau Chiều hôm đó Ngươi là kẻ tìm ta khắp thiên sơn, người có mặt chiều đó, bàn tay ác độc thủ phạm, người đã nhớ trả chưa? Bỗng nghe tiếng bật kêu sửng sốt. À, đứa bé, 17 năm trước, miền biên giới phải vùng có cỏ phân mau thuộc đất cao bằng. Nín thở võ đáp nhanh. Đúng, chiều hôm đó, một linh hồn đã phải lìa khỏi xác vì xa tay quỷ sứ biên thủy đuôi đầu ngựa con quỷ nanh ác biến người đàn bàt đó thành cái túi ra mẹ ta Trờ ơi mẹ ta chết thê thảm dưới nanh vuốt của quỷ người nhớ chưa nhớ chú khách tắc sạn nhớ ông già họ võ chưa giọng chàng dung mãnh liệt nhẹ nức võ cắn chặt răng cảnh tượng kê gớm trần vần bỗng nghe tiếng hài tiền khách lưu lo toàn tiếng nóng giang hồ rồi tiếng tên gầy ốm bật cao hay Ngộ nhớ rồi, trời 17 năm, 17 năm còn sống lần về. Ngộ nhớ rồi, ngộ không phải chúa mã đầu. Ai bảo nị tới đây, lạnh lùng võ chỉ buông gọn một câu. Tắc Sành và cha ta, hai người sống sót. Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng quản kinh hú báo động. Rồi có nhiều tiếng quát tháo líu lô, súng lên đạn cành cạch. Có tiếng quát như sấm, tài quang, tài quang. Có hai đứa lạ bắt mất thiên thủ phó tướng à Nó vừa lẹn đến đây Nó kia kìa Đoàn, đoàn Súng nổ đỉ đẹt Tiếng quản kinh hét Đứng dưới thằng nào mò lên Tàu nổ vỡ sọ Trở ra sông lên Nó không bắn kịp Võ Minh Thần giật mình Biết đã bị lộ Chàng trai chưa kịp tính đối phó cách nào Bỗng giữa cảnh rầm rập náo loạn Có tiếng tên khách quát vọng ra Ngừng bắn Không được bắn cản khách tài quang chúa sói ạ. Lập tức súng im, tiếng kia lại hát ra, cứ đứng đó ngộ ra đây. Tấm sắt từ từ chạy lên cao, mâm rèn mọi thứ lại như cũ, thì ra vách núi có hang sập lọt vào trong tấm cửa sắt đã đóng. Hai tên khách ngồi sập vẫy gọi Võ Minh Thần, đã sẵn chú ý, vọ nhảy xuống liền, tên khách cười vuốt ria trò tên râu rộm. Bạn ngộ bên núi ngưu đầu Thiết mộc đại vương còn ngộ thần pháo T Quang tụi nó quen gọi sínhh sáng ng ạ là chủ tướng núi mã đầu này còn chủ dõii đại vương ngộ đi Vần nằm mấy năm chưa về chúa soái ngộ có ba núi à đoạn viên chủ tướng núi đầu ngựa mời chàng trai họ võ ngồi tạm y bước ra ngoài thềm mã quát lớn hai sínhh xắn là khách quý của tài Quang chúa anh em mã đầu đâu về đó không được kinh động nữa Võ Minh thần theo ra Thấy quân tướng đầu ngựa lũ đợt sách súng tản đi hết, chàng bên gọi quản kinh hạ súng cùng theo vào, lại giải huyệt cho đạo thiết thủ đại vương cùng mấy thủ hạ nam nữ của viên thủ tướng, nói lời xin lỗi, đoàn ý bảo. Mỗ tên Minh Thần, con người này là quản gia thân thuộc, bọn mỗ vì đau thủ bậc sinh thành, cảm thất lễ, dám mong sánh sáng bỏ qua và xin cho rõ đầu đuôi, ơn rất trọng. Thần pháo đại vương cười mà bảo, Cũng may, ngộ ngờ ngay vì câu mắng nhất của công tử gà Từ mấy năm nay, theo lệnh của chủ xoáy, cả ban đối mã đầu, ngưu đầu, kê đầu đã bỏ cướp khắp vùng biển địa, chỉ đánh thuê buôn lậu làm nghệ bảo tiêu lấy quần lược sống. Mỗi năm lại xuất sơn đi đánh bướn cho quân Việt các nơi. Một hai chuyến cũng dư tiền sống, nên nghe công tử mắng, bọn ngộ sinh nghi à, xin cho ngộ rõ. Thầy trò võ nghe qua nhìn nhau cũng lấy làm lạ vì gặp bọn đại vương thổ phỉ lại không làm nghề ăn cướp nhưng lại hai người tin ngay vì đương thời bên tàu đất rộng người đông giặc giã như ông mấy nghề đó bọn anh hùng thảo dã làm ăn rất phát đạt và rất đắc dụng thiên hạ đánh nhau loạn xa nhất nghề buồn lậu đánh giặc mướn bảo tiêu càng vượng vì các ông tướng quân Việt lớn nhỏ vẫn đánh lẫn nhau ai cũng cần thầy súng giỏi quan đi làm lạc thảo cũng lắm, lạc thảo ra làm quan cũng nhiều. Nhưng giữ nguyên thế lạc thảo hùng cứ dài rừng xanh để đánh thuê, thù thuế, không đầu ai, chẳng phải tay nào cũng làm nổi. Nhớ đến tên phó xoáy mũi vẹt, võ ngó thần pháo tiết mộc mà hỏi. Trên đường đi kiếm mã đầu sơn, mẫu có gặp chuyện lạ rất tàn khốc, có một quỷ nhân mũi vẹt một mắt phá phách các hột giải biên thủy cu giáp phủ cao bằng. Nó bắt đi gái tư hãm hiếp, luyện ma công, rồi cho quỷ đời ươi móc tim, hút óc, còi rất ghê sợ. Hiện có nhiều bản tàu mới bị tàn hoang, từ trang xây đi tu thuế bị chặn đánh cũng vì thế. Mỗ tình cờ gặp chém hụt nó, nó xưng là phó xoái mã đầu sơn thách mỗ tới. Mỗ tới mới hỏi qua quả có chủ xoái mũ vẹt một mắt là thế nào. Thần pháo thiết mộc cùng trợn mắt Mà nói lớn Hay gà con quỷ mạo danh Mã đầu có người bũi vẹt trột mắt từng gọi là độc nhãn đại vương Nó nóng như lửa nhưng không làm chuyện mà quái Con quỷ kia có lẽ là độc nhãn tinh rồi Nằm trước Nó bị bọn ngộ đánh suýt chết Nó thù đi luyện võ độc Mạo danh bôi xấu Tính toán cho thiên hạ thủ ghét Đánh phá bọn ngộ đấy Võ lại hỏi Nghe nói y đi vắng chưa về Vừa về đây Thiết thủ à, bảo đó kiếm độc nhãn lên đây. Thiết thủ quay đi, cách đưa xuống song tuần trà, đã thấy y dẫn lên một tên khách, hình dung cổ quái, da đỏ, mũi vẹt, chột mắt, bụng còn dắt một lợi bán nguyệt, có dày xích, coi giống như con quỷ rừng hết sức. Nhưng võ nhìn kỹ, quả nhiên là không phải, viên này mập hơn một chút, mũi không cóp nhiều bằng. Võ nhất là chẳng có dấu chém nào mới cả. Võ nói luôn, À, con quỷ kế đội lốt bồi xấu tiếng mã đầu, mỗ cảm thất lễ, xin sánh sáng cho biết chuyện năm xưa, mỗ lòng như lửa đốt rồi. Thần pháo nhắp trà, nhìn xa xa vẻ mơ mạng, trầm hẳn cả mặt. Rất tiếc ngộ không được biết đầu đuôi chuyện nguyên ủy, vì chúa xoái không hề cho biết kỹ, nhất là ngộ mới về núi này được mấy năm, nhưng trước kia vốn là chỗ quen biết nhau và ngộ cũng giúp chủ xoái sang đánh thành Hà Giang bên Nam. 17 năm xưa thì tình cờ ngộ tới núi này chơi và vào dịp chủ xoái ngộ mới sang Nam về. Người có vẻ buồn rầu sai đóng một cỗ áo quan thật đẹp đặt trước một bàn thờ ngày đêm đèn nhàng khấn vái chẳng biết bên trong đựng gì ngộ hỏi thì người không nói. Bữa kia nhân lúc vắng, ngộ lẹn vào buồng mở nắp ván coi thấy một cái xác người cô đét còi rất dễ sợ. Người vừa xịt vào, rầu rĩ mà bảo. Người đàn bà này là một bậc quốc sắc, mắt ta thấy chỉ mấy phút sau thành cái túi da vì con quỷ bốn chân ngoài biên thủy ta cũng bị nó no vổ thả khắp rừng, may mà thoát được vì người bôi đất rắc thuốc độc ta chứng kiến nó ép nàng làm vợ không được, nó biến nàng thành cái túi da, coi kinh khiếp cực kỳ con quỷ bốn chân này oai lực ghê cướm nó theo vổ bắt đứa con nít con của nàng, không gặp được dị nhân cứu, chắc bị tài nó giết chết rồi Ta cướp xác này, ướp lại Mà đợi đứa nhỏ lớn lên gặp Ta sẽ cho nó xem cái di tích thảm thế này Chúa Trừng hỏi nữa Và hãy quên đi Nếu đến tay con quỷ Chắc không thoát được đâu vọn vẹn mỗ chỉ biết có thế À, người còn nói Đứa nhỏ vòng xanh Võ chỉa tay đeo vòng mà hỏi Giờ người hiện ở đâu Và xin cho rõ tên của người Chú Xoái ngộ tên thòn mình Thiên hạ vẫn gọi là bạc học đại vương vì bắn bạc học hay nhất nước tàu. Hiện người đi theo chúa tướng lạc thảo thập vạn đại sơn. Hơi ngạc nhiên, võ minh thần tử tốn mà hỏi. Thòn lão thiên sinh, trong tay có quân gia đồng mạnh, sao không ở nhà làm chúa tướng là đến tận vân nam tôn phỏ người khác? Thần pháo, thiết mộc, thiết thủ, độc nhãn nhìn nhau cùng cười lớn. Chủ tướng núi mã đầu vuốt rìa mà bảo ông tử chưa biết rõ ẩn tình đó thôi, chúa tập vạn đại sơn oai võ như thần, thông suốt thập bát bàn võ nghệ, nội ngoại thần công, nhậm cầm độn toán kỳ môn dị pháp, ngoại thuật thôi miên, mộc lục tam thao thao thảo lược, bắn chúng như máy, bảy tát đong đám đêm, bố trận bày binh hành quân tác chiến trên nước dưới bộ, không món nào là không giỏi, thiên hạ đương thời liệt vào hàng thượng thừa bá chủ, tính đại quang minh chính đại, nghiêm như thần Đứng đức dùng người như biển, quan chức mấy cõi Tây Tảo cũng phải trọng, huống chi là bọn Ngộ, được theo hầu là may hạ. Nguyên 57 năm, năm trước, chủ sói của bọn Ngộ mấy lần đối địch bị thua, được người tha mạng, sau lại giúp ngón võ nước Nam bí truyền, khiến chủ sói Ngộ báo được mối thù sát hại toàn gia, hạ được anh em kiệt trụ hết sức lợi hại à. Mới thu gồm hai núi ngưu cây đầu vào vùng mã đầu nên chủ xoáy bọn ngộ mới quyết xin theo hầu chúa tướng Tập Phạm Đại Sơn. Hiểu tử thương hiếu tử nên chủ soái ngộ mới cố đem xác về tàu và cất giữ cố đợi nay mai mai ra gặp lại con nạn nhân chăng. Nay công tử đã trưởng thành, chủ soái ngộ gặp chắc vui dữ lắm. Võ Minh Thần nghe qua lòng bồi hồi cảm động khẽ thở dài trùng giọng Chẳng hài, sánh sáng có rõ hiện di hài người mẹ oan thác của kẻ này quản giữ tại đâu chăng? Thần pháo đại vương đáp ngay, hồi ngộ đến chơi, sắc còn được để trong hốc tả ngọn núi này, ngay sau căn nhà này. Nay chẳng hiểu còn đây không, vì từ đó không ai được nhắc tới, sợ lậu ra, thấu tài còn quỷ giữ, thử vào coi, a lìn, kiếm cây đuốc. Cô gái hầu chạy ra đem vào một bó đuốc thông cháy lép bép. Tần pháo cùng mấy viên khách lục lâm kia đưa thầy trò võ vào trong. Tiết sau có một cái hàng ngách, cửa đóng im ỉm Tần pháo mở cửa đầy bụi, còi đuốc, đưa võ vào trong lòng hang. Quả nhiên thấy có cái bàn độc đặt có một đóng đớp bụi đá dày. Ngoài đồ thờ còn có một cái bài vị sơn son hệt lối bãi vị bên nam. Không khí âm u đến lạ, nhưng tìm quanh chẳng thấy quan tài xác đâu. Thất vọng, võ cùng bọn đại vương mã đầu soi đuốc, thấy trên bài vị có để mấy hàng chữ Vũ giành nữ, mệnh phụ quốc sắc. Vị tiết, vong thân, đại thảm khốc, cận giới tuyến phân mau, thảm nam, bằng chỉ địa đích do quỷ chúa xài lang, tức là hồng cầu quầy, bảo hành hiếp sát. Thoàn mình, lạc thảo mã đầu sơn, đồng lâm nạn, thị kiếm tiền nhãn tiền khắc đỏ hoàng hôn thả tuần bát nguyệt đệ niên. Vừa đọc xong mấy hàng chữ trên mặt bài vị, tự nhiên nước mắt chàng trẻ mồ côi chí hiếu chảy ròng ròng, lòng đau như cắt, trùng động kêu lên thống thiết: "Mẹ, mẹ, giọt máu thừa chảy của mẹ 17 năm xưa đã về đây, con của mẹ lạc loài sống sót về đây, mà xác mẹ, hồn mẹ đâu rồi?" Còn đây, bé mồ côi không biết cha biết mẹ, không biết cội nguồn gốc rễ, nhờ ân sư dưỡng phụ, nó đã sống tìm về cố quốc, quyết tìm thủ báo oán, mà chẳng rõ nguồn cơn gốc rễ, tiên điểm mù oan thủ mờ mịt, thân thế mơ hồ, cha con là ai, còn sống hay đã chết, con quỷ hồng cầu quậy là cái gì, ở đâu, hồn mẹ khôn thiêng hãy phù hộ cho con tìm được cội nguồn, kẻ đại thủ sát kiếp. Một giọt máu thừa này Con xin dâng cho tổ hận, giọt máu mẹ đẻ ra đây sẽ rửa sạch nhục thù cho mẹ được nằm yên trong cõi u minh. Thành xong lại thắp hương, phục xuống trước bàn thờ, khấn vái khóc rất thảm thiết, quan kinh cũng phục sau lệ bái, cầu vọng oan hồn người đàn bà chết thảm về phù hộ cho hiếu tử phụ phục thủ. Mãi lúc đó, quan kình mới hay, Võ Minh Thần là dưỡng tử của ông già chủ y nhưng lòng không thay đổi vì cảm nghĩ họ Võ. Thấy hai người khách nam than khóc, Nam Đại Vương Lãng Thảo hết sức ngậm ngùi, đứng im lặng tỏ dấu kính trọng chàng hiếu tử và nghĩa bộc. 10 phút sau, thầy cho họ Võ theo bọn Tần Pháo ra ngoài, chàng trai hỏi thăm đường tới Thập Vạn Đại Sơn, thần pháo lấy trong tủ ra một tấm bản đồ có vẽ đường vào miền 10 vạn núi trở dặn kỹ đoạn đại bảo, miền đại sơn núi non trùng điệp cực kỳ thiên hiểm, kiếm được bản danh tướng thần xá không phải là dễ, giờ này chưa có kẻ nào vào tới nếu không có phép của người. Dùng võ thuật lẩn vào rất nguy, nhưng công tử không ngại, trừ xoánh ngộ có đề tại một kênh lạnh với ngoại vi căn cứ, bắn sẽ có người đưa vào. Dứt lời, bởi ông Bường Trình Phách rút ra một cây tên và tặng cho Võ, Võ đỡ coi thấy dài hơn 3 gang, nơi cánh tên có ghép mấy ống trúc tựa như sáo chế tạo rất khéo, thân tên có các mấy chữ Hán thập vạn đại sơn, võ minh thần nhận lấy cây tên ấy và cảm tạ và xin tự viên chủ tướng Má Đầu lưu lại khuyên, thù như lửa đốt nhưng chưa phải quá gấp, đừng vội nam còn dài. Công tử nên nán lại, mai đi lạ hơn, xin hãy bình tâm, chờ nóng quá, dễ sinh ám trí. Võ đành nghe theo, đêm đó hai thầy trò võ ăn uống xong lưu lại ngủ trên ngọn mã đầu sơn ngay tại tư dinh của thần pháo đại vương. Sớm mai, tám đám tướng lạc thảo đặt tiệc tiễn hành rất trọng thể. Thần pháo lại sai thủ hạ, lò sẵn lương khô vật dụng, chọn hai con ngựa rất khỏe tặng cho hai người, thầy ngựa cũ đi. Bọn thần pháo tiến ra tận ngoài mới trở về, không quên biếu hai cây súng trường, hai cây cung phòng dụng tới. Lòng phơi phới, hai thầy trò cứ theo lộ trình đặt sẵn, lọc cóc xuyên Quảng Tây, nhằm lãnh địa Vân Nam mà đi miết. Vừa đi vừa hỏi thăm thổ dân, đêm nghỉ, ngày thì đi, đường xuyên sơn quanh co bất trắc phải đánh nhau với thổ phỉ, hai bà trận, qua không biết bao nhiêu giải núi cao rừng rậm, mặt thư sinh đầy bụi viễn hành. Rồi một bữa kia, hai người đã đến vùng hùng cứ của chúa tướng thần xạ, tính sở lại, đã bỏ lại sau lưng ngựa không biết mấy vạn núi lớn nhỏ. Đứng trên đèo cao, nhìn về mạn bắc, chỉ thấy vực thẳm rừng sâu, núi ngựa trời, chẳng biết bao nhiêu đợt nữa. Quả là một biển địa hình vật trời, dành sẵn cho các tay anh hùng thảo đã có trí dọc ngang ngoài vòng pháp luật.